Sau khi hấp thu lượng lớn huyết khí, lục vụ từ từ phát nhạt dần, từ từ tà nhãn sau khi dị biến cũng hiển vộ ra. Tám cái xúc tu to như bắp đùi dài hai thước, đầu to như đấu, con mắt duy nhất màu đỏ máu chiếm hơn một phần ba khuôn mặt. Khát máu, dữ tợn. nhìn tà nhãn sau khi thay đổi, dương lăng hít một ngụm khí lạnh thật sâu. Từ trên người con tà nhãn xấu xí này, hắn cảm giác được ma lực mênh mông ba động. Ngay khi hắn do dự có hay không ra tay giải quyết con tà nhãn này thì theo một tia lục vụ cuối cùng tan đi, con tà nhãn rít gào lên một tiếng, nhất thời tất cả tà nhãn trong sơn cốc đều hoảng sợ bay tới, rồi quỳ xuống trước mặt mình, thành công, nhìn tà nhãn thay đổi, lại nhìn xem tà nhãn đại quân rậm rạp phía sau nó, dương lăng mừng rỡ, hiểu được mình đã thắng, thuận lợi bồi dục ra một con tà nhãn vương như lang chu vương. Tiến hóa từ trong máu tanh, sinh ra trong trận chiến đấu, khát máu, dữ tợn cuồng bạo. Sau này gọi ngươi là tà nhãn bạo quân nhé. Sau một lát kinh hãi, Dương Lăng lắc đầu, chỉ một chút nữa mình đã bị nó hút thành xác khô. Xem ra chuyện mạnh mẽ tăng lên cấp bậc của ma thù, nên thực hiện ít vẫn tốt hơn. Nếu không cẩn thận đưa vào hơn phân nửa tu vi, vậy được không mù nổi mất. Vừa nghe Dương Lăng nói. Tà nhãn vô cùng hưng phấn, tử hồ rất hài lòng tên gọi tà nhãn bạo quân, cũng giống như Lang Chu Vương, mặc dù nó không có cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng cũng có nhất định trí lực, có thể thông qua cử chỉ để biểu đạt ý tứ của mình, chiến đấu duy nhất tiêu chuẩn để kiểm tra thực lực. Hít vào một hơi thật sâu, Dương Lăng ra lệnh cho tà nhãn bạo quân mang theo quân đoàn tà nhãn lao ra, chuẩn bị phản kích lại tượng đá quỷ. Đồng thời cũng có thể nhìn xem hao phí nhiều tâm huyết của mình như vậy Tà nhãn vương có bản lãnh đến như thế nào Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 84 Mai phục huyệt động tà nhãn bên ngoài nhỏ bên trong rộng Giống như hình tam giác càng ngày càng rộng Càng tuyệt diệu chính là cách cửa động khoảng 50 bước có một tường đất hình vòng cung Phòng trừng là một công sự phòng ngự của tà nhãn hoang dã Tường đất rất chắc chắn, không cao không thấp, tà nhãn chui vào vừa có thể ẩn náu cùng tránh né địch nhân công kích từ xa, đứng lên vừa bạn có thể thấy rõ tình huống phía trước. Nếu ở chỗ này mai phục lượng lớn tà nhãn, ma thú xâm lược cho dù thực lực cường thịnh thì sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể tấn công vào. Nhìn rõ ràng địa hình bên trong động, dương lăng âm thầm may mắn. Nếu không phải tà nhãn đại quân sau khi lần vào đã khống chế các vị trí chiến lược, sau khi khai chiến thì nhanh chóng đánh chết tà nhãn hoang giả cao cấp chỉ huy, sợ rằng chính mình tuyệt đối không có cách nào dễ dàng tấn công vào. Hạ lệnh tà nhãn bạo quân chỉ huy tà nhãn đại quân mai phục. Ở bức tường đất, nhìn sơn động hình tam giác càng vào trong càng rộng, Lại nhìn hơn 200 con nhện lông đỏ bảo vệ bên cạnh, Dương Lăng trong lòng vừa động nghĩ tới trận đánh phục kích, nổi tiếng, nhớ tới khi học đại học nhàm chán nên đọc không ít câu chuyện lịch sử. Lập đại trận, danh như ý nghĩa, chính là bài ra thiên lá địa võng, dẫn dụ quân địch tiến vào trận mai phục liền đột nhiên từ ba mặt giết tới. Bất ngờ đánh tới địch quân không hề phòng bị, chặn đứng đường lui của quân địch. Thời kỳ chiến tranh giải phòng, đất nước đã phát sinh vài trận bố đại chiến nổi danh. Ngày mùng 2 tháng 7 năm 1935, 25 hồng quân cấp tốc hành quân đi tới Gia Câu Khẩu Thôn, sau đó mai phục bốn phía trên núi, phục kích địch nhân truy đuổi là lữ đoàn cảnh vệ đệ nhất thiểm Tây, giết chết và đả thương hơn 300 quân địch, bắt được hơn 1.400 tù binh, 40 khẩu súng máy, hơn 1.400 viên đạn Thu được toàn thắng, bố đại chiến ngoại trừ thành công mai phục càng quan trọng hơn chính là nhất định phải có hỏa lực mạnh mẽ. Nếu không, nếu như bị địch quân tập trung toàn lực phá vỡ trận hình đến lúc đó hậu quả không thể nghĩ ra nổi. Chiến tranh thế giới lần thứ hai sau khi bắt đầu thay đổi chiến dịch, quân Mỹ bắt đầu đổ bộ vào đất liền Nhật Bản, song phương tranh đoạt một ít quần đảo có vị trí chiến lược. Có chút địa phương thậm chí cứ mất đi lại đánh chiếm lại. Có vài lần, quân Mỹ sau khi khống chế đảo liền dựa vào ưu thế binh lực bày mai phục, để phục kích quân Nhật tấn công. Đáng tiếc bởi vì hỏa lực cùng binh lực phân tán, không chỉ không thể làm quân địch tổn thất, ngược lại bị quân Nhật đánh phá trại, thất bại thảm trọng. Một số bài học lịch sử giáo huấn, Dương Lăng chuẩn bị tại xung quanh bức tường bày trọng binh. Tỉnh táo chỉ huy ma thú đại quân hành động, do giác phong thú cản phía sau, thu hồi lại khô mộc chiến sĩ. Sau đó từng bước rút lưu đại quân con nhện do lang chu vương chỉ huy, mệnh lệnh chúng nó vừa lui vừa mai phục quanh vách động, đợi đàn tượng đá quỷ rút lui liền đột nhiên chặn đường rút lui của chúng. Sau khi rút lui đại bộ phận con nhện, dưới sự chỉ huy của dương lăng, giác phong thú bắt đầu từng nhóm từng nhóm rút lui, giả vờ địch không lại. Một chút một dẫn đàn tượng đá quỷ đuổi theo hướng vào vòng vây. Tổn thất nặng nề, nhìn thấy đối phương không địch lại. Tượng đá quỷ đuổi theo, lao lên như thủy triều Thân là trung cấp ma thú cấp 4. Nói về lực chiến đấu của CP thể chúng nó hơn xa giác phong thú và con nhện cấp 2. Nếu không phải sơn động dễ thủ khó công. Nếu không phải giác phong thú và đàn nhện ương ngạnh phối hợp tác chiến. Chúng nó đã sớm tấn công vào được bên trong. Trong cơn điên cuồng. Tượng đá quỷ thú tính đại phát mất đi cảnh giác và tỉnh táo vốn có, không phát hiện ra đang đi trên một con đường dẫn tới địa ngục, không có giác phong thú và đại quân con nhện ngăn cản, trong trước mắt đông đảo tượng đá quỷ lao tới. Quan sát qua đã thấy có hơn 1.000 con, 30 bước, 25 bước, 20 bước, nhìn tượng đá quỷ số lượng khổng lồ, tốc độ bay nhanh càng ngày càng gần, bàn tay dương lăng tràn đầy mồ hôi. Cắn chặt răng quyết định đợi thêm chốc lát nữa, đã không động thì thôi, động thì phải toàn lực ứng phó, bằng mọi giá đem đối phương một lưới bắt hết. Tượng đá quỷ tới tập kích số lượng khổng lồ, công kích sắc bén. Nếu thu hồi ma thú đại quân không chiến mà chạy, cho dù có cưới thú một sừng sợ rằng cũng khó có thể giết chạy ra ngoài. Nếu chỉ huy ma thú đại quân mạnh mẽ phá vòng vây, vậy cho dù mình may mắn thoát ra, ma thú đại quân tổn thất cũng rất nặng nề. Đã như vậy còn không bằng quyết định đánh cuộc một chuyến Đánh bạc Hoàn hảo là đánh bạc Trận đánh này hắn đặt hết vốn liếng trên người đại quân tà nhãn do tà nhãn bạo quân chỉ huy Chỉ cần mai phục có thể đánh chết tinh anh của đối phương Chỉ cần bộ đội phía trước có thể đứng vững sau đợt tấn công của kẻ địch Đại quân con nhện và giác phong thú mai phục phía sau là có thể bất thình lình đánh chết đại bộ phận binh lực của đối phương Chỉ có như vậy mới có thể phát huy được hết các ưu thế của đại trận chỉ được phép thành công không được thất bại nhìn tượng đá quỷ càng ngày càng gần dương lăng nhanh chóng lấy các loại vu phù ra đặt ở trước mặt trận đánh này hắn đã đem tất cả bảo bối đều lấy ra luyện chế nhiều vu phù đến như vậy vốn muốn dùng để đối phó đám hắc giáp quân của tư thác phu không nghĩ tới hôm nay lại được mang ra sử dụng trong trận chiến quy mô lớn Trưởng tâm lôi, oanh thiên pháo các loại vu phù hiệu quả rất tốt, còn hải đồn ân chỉ là vu phù công kích tinh thần, tin tưởng có thể bất ngờ ra tay quấy nhiễu quân địch. Đến khi khoảng cách chỉ còn 10 bước, ngay khi tượng đá quỷ tăng tốc độ lên chuẩn bị công kích thì trong nháy mắt dương lăng quyết định hạ lệnh tấn công. Trong nháy mắt, dưới sự chỉ huy của tà nhãn bạo quân đã chuẩn bị sẵn sàng đều nhẹ nhàng đứng lên, một chùm ánh sáng trói mắt qua đi. Quang đạn dày đặc như mưa rơi xuống trên người đám tượng đá quỷ lắp lao lên, hung hăng đánh rớt bộ đội tiên phong của đối phương. Không hề phòng bị tượng đá quỷ lao tới điều chúng chiêu, không kìm hãm nhắm lại hai mắt đang đau đớn, bị làn đạn dày đặc của tà nhãn bắn rơi. Các tên phía sau thấy tình hình không ổn, quyết định gia tốc lần nữa, ý đồ trước khi tà nhãn kịp tấn công lần nữa lao tới. Cho dù tà nhãn tiến hóa tới cấp 3 nhưng công kích còn không liên tục Khô mộc chiến sĩ mặc dù có áo giáp chắc chắn Công kích sắc bén nhưng tốc độ chậm chạp Khó có thể ngăn cản quân địch nhanh như thiểm điện Giác phong thú cùng đại quân con nhện có thể công có thể thù Đáng tiếc tượng đá quỷ không tiến hết vào đại trận Nên chưa phải lúc cho chúng ra tay Trong khoảng thời gian ngắn, tình thế cực kỳ nghiêm trọng nếu không có cách nào ngăn cản lần tấn công bất ngờ này của đối phương hậu quả không dám tưởng tượng đến vào thời khắc quyết định này dương lăng và thú một sừng ra tay dương lăng không muốn tiền rất nhanh ném ra các loại vu phù mạnh mẽ trưởng tâm lôi và oanh thiên pháo đưa tới một trận sấm sét giống như liệu đạn tấn công tới tượng đá quỷ nếu nói vu phù trưởng tâm lôi để cho tượng đá quỷ gặp rắc rối lớn vậy vu phù Hải đồn âm càng là tai nạn lớn nhất của chúng. Một trận âm thanh bén nhọn qua đi. Tượng đá quỷ lao lên tập kích kêu lên thảm thiết. Đầu phẳng phất như bị một thanh trùy sắt đập mạnh một cái. Có chút con thân hình không ổn định bay loạn xung quanh. Có chút thậm chí ba ba ba rơi xuống đất. Dương lăng công kích uy lực cường đại nhưng so sánh với thú một sừng giống như vô giá trị. Sau một tiếng rít gào. Con ma thú cấp 8 này rất nhanh phát ra từng đạo tia trước hình con rắn to lớn trong nháy mắt tạo thành một mạng điện cao áp. Tượng đá quỷ trong phạm vi lưới điện bao phủ đều cháy đen, rụng xuống như mưa. Một người một thu hỏa lực cực mạnh trong nháy mắt bộc phát khiến cho quân địch không kịp ứng phó, gắt gao ngăn cản được đợt công kích đầu tiên của đối phương. Sau cơn đả kích trầm trọng của Dương Lăng và thú một sừng, tượng đá quỷ tấn công bức tường trước mặt đều đổi hướng, chuẩn bị tấn công bên phải đối phương là nơi phòng ngự yếu nhất, chỉ cần bị chúng nó cuốn lấy, phòng ngự rất kém như tà nhãn tuyệt đối thương vong thảm trọng, nhanh, tượng đá quỷ tốc độ thật sự quá nhanh, nhìn thấy đối phương đột ngột đổi hướng, tập trung công kích phía bên phải, đừng nói là dương lăng mà cả thú một sừng trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể kịp thời đến cứu viện, nếu bị chúng nó phá vỡ phòng tuyết, Hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi Thời khắc quyết định Tà nhãn bạo quân động thân lao ra Sau một tiếng rít gào Phát ra trùng đạn ánh sáng liên miên không ngớt, Càng khiến cho người khác chấn động đó là quang đạn vừa bắn ra ngoài liền biến thành hai, Sát sau đó từ 2 biến thành 4 4 biến thành 8 Rất nhanh không ngừng tách ra Nhanh chóng bắn về phía tượng đá quỷ bạo liệt đạn Nhìn dị năng của tà nhãn bạo quân uy lực rất lớn Dương lăng vui mừng khôn xiết bận rộn lâu như vậy rốt quốc có hồi báo Nếu tà nhãn vương không được như vậy Vậy thì tiêu hao vô lực Sinh mệnh năng lượng và tinh hạch thật sự không đáng giá chút nào Quang đạn có thể phân tách ra không chỉ có uy lực vô cùng Hơn nữa còn bổ sung thêm ma pháp công kích Sau khi chúng chiếu Tượng đá quỷ đừng nói là công kích lại ngay cả hô hấp hít thở đều rất khó khăn vô lực rơi xuống đất phản ứng lại tượng đá quỷ không ngừng đổi hướng ý đồ dựa vào kỹ năng bay điêu luyện cùng với tốc độ cao tránh khỏi làn đạn của tà nhãn bạo quân sau khi quát lên một tiếng con mắt duy nhất tà nhãn bạo quân liên tục phát ra từng đạo ánh sáng đỏ trong phạm vi ánh sáng đỏ bao phủ bạo liệt đạn đột ngột tự động đổi hướng Nhanh như tia trước truy đuổi tượng đá quỷ đang tránh né, tên lửa đạn đạo nhìn bảo liệt đạn tự động đổi hướng, dương lăng lại chấn động, không nghĩ tới tà nhãn bạo quân lại có dị năng kinh khủng đến như vậy. Xem ra, sau khi cắn nuốt đại lượng tinh thạch, vũ lực cùng sinh mệnh năng lượng, trên người nó đã xảy ra các thay đổi không thể tưởng tượng được. Cái khác không nói, mạnh hơn lang chu vương cùng là ma thú cấp 4. Sau khi đánh lui tượng đá quỷ mãnh công, tà nhãn bạo quân sắc mặt tái nhợt, quang đạn phóng ra tốc độ càng ngày càng chậm, thậm chí ngay cả phiều phù trong không trung cũng lung lay, lảo đảo muốn ngã. Xem nha, dị năng đạn phân giá cùng với tự động truy đuổi mặc dù uy lực rất lớn, nhưng hao phí rất nhiều ma lực và tinh lực, không thể kéo dài. Mặc dù tà nhãn bạo quân chỉ bộc phát một lát, nhưng cũng đủ để cho đám tà nhãn còn lại tranh thủ được thời gian quý báu. Công kích của đại quân tà nhãn, tượng đá quỷ lại bị thương nặng, tự đâm đầu vào lừa, tự đánh vào mình. Mắt thấy hỏa hầu cũng đủ, dương lăng ra lệnh cho giác phong thú và đại quân con nhện đang mai phục đều lao ra, chặn đường rút lui của quân địch. Dưới sự liên hợp tấn công của ma thú đại quân, bị bọn chúng bao vây cẩn mật, tượng đá quỷ xông vào vòng vây đã không còn lợi thế. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. chuyenaudiomoi.com Chương 85: Tòa thành bị phong. Vẫn dưới đất trận phục kích thành công, đứng vững được các đợt tấn công của quân địch, chặn đường rút lui của chúng và đánh lui được nỗ lực phá vòng vây của chúng, thắng lợi chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Dưới sự liên hợp tấn công của ma thú đại quân, tượng đá quỷ tập kích đều bị đánh rơi. Có chút bị chúng đạn kèm thêm ma pháp của Tà Nhãn, có chút bị chúng nọc độc của con nhện Có chút bị rác phong thú cắn xé thành mảnh nhỏ, còn có một chút bị thú một sừng đốt cháy đen. Đương nhiên, vu phủ của Dương Lăng đóng góp không nhỏ. Trận đại chiến không lâu sau đến hồi kết thúc, trên mặt đất và vách động tất cả đều dính đầy máu tươi. Từ cửa động đến bức tường đất chỉ có ngắn ngủi hơn 50 bước, chất đầy thi thể tượng đá quỷ. Chỉ huy một đội giác phong thú tuần tra cảnh giới bên ngoài sơn động, Dương Lăng nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Sử dụng thanh thủy thủ sắc bén mở đầu tượng đá quỷ ra rồi lấy một viên tinh hạch màu xám Nếu gặp được những con vẫn còn đầy đủ tư chi Còn có giá trị sử dụng liền lấy máu thuần hóa hết Tinh hạch tượng đá quỷ rõ ràng to hơn nhiều so với tinh hạch của ma thú cấp thấp cấp 1, cấp 2 Mặc dù không bằng tinh hạch lôi điểu là ma thú chung cao cấp Nhưng cũng có không tí năng lượng Có thể dùng để bố trí một ít mê tung trận hoặc là tụ linh trận đơn giản Tượng đá quỷ chết rất nhiều, nhưng các con bị thương nặng, nằm co quắp trên mặt đất cũng có không ít. Hơn nửa canh giờ sau, Dương Lăng hao phí một tia vu lực cuối cùng, thuần hóa được khoảng 200 con tượng đá quỷ vẫn còn giá trị sử dụng. Mặc dù tất cả đều bị thương nặng, nhưng tin tưởng cũng nó chỉ cần ở bên trong không gian vu tháp vài ngày liền khôi phục như cũ. Đến lúc đó, lại thêm một quân đoàn ma thú xuất sắc, tốc độ nhanh như tia trước, công kích sắc bén. phòng thủ yếu ớt. Mặc dù may mắn bắt hết được đám tượng đá quỷ tập kích, nhưng đối với lực chiến đấu của ma thú cấp 4, hắn có hiểu biết rất sâu. Ở một trình độ nào đó, tượng đá quỷ cũng tương đương như giác phòng thủ. Lực công kích mạnh hơn khả năng phòng ngự rất nhiều. Nếu gặp phải quân địch lực chiến đấu yếu có lẽ có thể nhanh chóng thu được đại thắng, nhưng gặp phải quân địch phòng ngự nghiêm mật, chu đáo, có khả năng công kích đối thủ, có lẽ không thể nào ra tay. Thậm chí có thể toàn quân bị tiêu diệt Tuy nhiên, mặc dù có điểm giống nhau Nhưng tượng đá quỷ cũng có điểm khác so với giác phong thú Lợi trào cứng rắn sắc bén Hơn nửa cánh dài nửa thước cùng với lực lượng cường đại Nếu sử dụng nó trực tiếp công kích phía trước vậy rất hiệu quả Nhưng mà khả năng đánh lén Tượng đá quỷ vẫn còn kém so với giác phong thú to như nắm tay Thân hình nhỏ bé, tốc độ rất cao Hơn nửa cái châm độc kẻ khác khó lòng phòng bị khiến cho giác phong thú trở thành sát thủ mạnh nhất bây giờ. Nếu trực tiếp một đối một chém giết, giác phong thú tuyệt đối không phải đối thủ của tượng đá quỷ, nhưng nếu gặp lại lúc khác, đàn tượng đá quỷ chưa chắc đã có thể đánh bại đám giác phong thú cùng số lượng và còn đầy đủ châm độc. Tình huống bình thường, ma thú cấp cao chênh lệch tương đối rõ ràng. Gặp gỡ phải ma thú cấp cao, ma thú cấp thấp chỉ có duy nhất lựa chọn là chạy trốn, nhưng có đôi khi... Cấp bậc không thể nói lên tất cả. Chỉ cần lợi dụng thiên thời địa lợi, ma thú cấp thấp cũng có thể chiến thắng ma thú cấp cao. Sau trận mai phục đại thẳng đã chứng minh điều đó. Nếu tại nơi hoang dã trống trải mà bị đại quân tượng đá quỷ bất ngờ tập kích, vừa mới đại chiến cùng tà nhãn hoang dã một trận đừng nói đại thắng mà toàn thân trở ra đã rất là may mắn rồi. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ chiến trường, Dương Lăng cưới lên thú một sừng. Thu hồi ma thú đại quân lại sau đó lao ra khỏi sơn động nhanh như gió, vừa rút lui vừa chỉnh sửa lại trí nhớ của tượng đá quỷ. Bên trong vịnh có rất nhiều hang động sâu không thấy đấy, không một ai biết có bao nhiêu quái vật ẩn núp ở trong đó, phải dùng tốc độ nhanh nhất rời xa sơn động đầy máu tanh này. Nếu mùi máu tươi nồng nặc dẫn tới một đám ma thú cấp cao, bị chúng nó bao vây chém giết ở bên trong động vậy hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Căn cứ trí nhớ tượng đá quỷ bị thuần hóa, chúng no đến từ một huyệt động cách đây năm dặm, là bộ lạc tượng đá quỷ ở gần huyệt động tà nhãn nhất. Ngoại trừ ngẫu nhiên giết chết một số tà nhãn cấp cao, bình thường rất ít xuất hiện tại bên trong vịnh, mà chấp hành một nhiệm vụ từ xưa, bảo vệ một tòa thành dưới đất bị phong. Ấn từ xưa, tòa thành dưới đất bị phong. Ấn, một tòa thành đới đất do đông đảo ma thú hệ hắc ám bảo vệ, dương lăng rất ngoài ý muốn, bảo thú một sừng chạy tới một cái núi nhỏ hoang vắng, cẩn thận tìm hiểu trí nhớ của tượng đá quỷ. Trí nhớ của tượng đá quỷ ký ức rất nhiều, nhưng đối với ma thú bảo vệ tòa thành dưới đất cũng có không ít tin tức liên quan, căn cứ theo trí nhớ của chúng nó, ngoại trừ rất nhiều tượng đá quỷ. Còn có rất nhiều nữ yêu thân ưng, nghiêu đầu quái các loại ma thú trung cấp bảo vệ. Thậm chí, theo truyền thuyết ở nơi sâu nhất của huyệt động còn có hạt sư và rồng đen các loại ma thú cao cấp bảo vệ. Do đại lượng ma thú cao cấp bảo vệ, chẳng lẽ đây là di tích cự long nơi phong? Ấn rất nhiều thần khí vong linh, dương lăng trong lòng vừa động, nhớ tới tin tức bí mật lưu truyền ở duy sâm chấn thời gian gần đây. Lúc ban đầu, có người giao truyền ở sâu trong đặc lạp tư xâm lâm phát hiện được huyệt động cử long. Bên trong chôn giấu rất nhiều bảo vật hiếm thấy, hấp dẫn rất nhiều rong binh và mạo hiểm giả rầm rỗ lao tới duy xâm chấn hẻo lánh. Gần nhất, thông qua tin tức mà đạo tặc phân lý tư đặc thu thập được, biết được có người vô tình phát hiện được di tích phong. Ấn thần khí vong linh của thần thánh cử long ngã nhĩ mặt tây nặc. Không hề đơn giản là huyệt động cự long từ xa xưa, gần nhất duy xâm chấn có rất nhiều nhân vật thần bí lén lút đi vào, cho thấy tin tức này không phải không có căn cứ. Căn cứ tổ chức tình báo anh vũ của cổ đức, các nhân vật thần bí không giống với rong bình và mạo hiểm giả bình thường, sẽ ở trong hương cách Lý Lạp đóng cửa không ra, cả ngày chẳng biết đang làm cái gì, hoặc là sống ở nơi hoang dã, cả ngày tìm kiếm trong đặc lạp tư xâm lâm. các giang binh và mạo hiểm giả bình thường thì rất chú ý đến thế cục của duy xâm trấn thỉnh thoảng còn nguyền rủa tên lĩnh chủ tự nhiên xuất hiện tư thác phu có chút thậm chí còn ra tay với những tên hắc giáp quân đi một mình nhưng các nhân vật thần bí này không như vậy bọn họ không quan tâm đến tình thế duy xâm trấn vô cùng khinh thường việc tranh đấu của ban đồ nhân và la tư nhân ngoài ý muốn biết được tin tức về tòa thành dưới đất dương lăng trầm tư trong chốc lát quyết định lặng lẽ chui vào quan sát tình huống, mặc dù không rõ ràng lắm thần khí vong linh có uy lực như thế nào, nhưng đã có nhiều ma thú bảo vệ như vậy, có nhiều người từ khắp nơi chạy đến tranh đoạt, hiển nhiên là bảo bối không có nhiều, việc này không nên chậm trễ, quyết định chú ý, hắn thu hồi thú một sừng lại, gọi ra một đội giác phong thú bảo vệ. Thú một sừng mặc dù thực lực cường đại, nhưng ma lực ba động vô cùng cường đại. Rất dễ dàng khiến cho ma thú chú ý Lần nấy hắn chỉ là muốn thăm dò một chút mà thôi Nếu không bị một đám ma thú cao cấp cuốn lấy vậy không đáng giá chút nào Đi một đường về phía đông Không lâu sau đi qua một đám bụi rậm Dương Lăng đi huyệt động nơi Tượng đá quỷ cư trú Huyệt động rất lớn Khắp nơi là loạn thạch với các hình thể khác nhau phảng phất là một nham động thiên nhiên Càng đi xa, lại càng nhiều đường đan xen nhau, nếu không có trí nhớ của tượng đá quỷ, sợ rằng chỉ vài phút ngắn ngủi liền cảm thấy choáng váng đầu óc. Có lẽ cả đàn đã bị diệt hết, vừa mới bắt đầu không gặp phải con tượng đá quỷ nào, nhưng càng đi vào sâu từ từ bắt đầu xuất hiện một hai con đi tuần tra, có khi còn gặp phải vài con ẩn náu trên vách động như pho tượng. May là giác phong thú cảm giác linh mẫn, bén nhạy, nếu không đã bại lộ hành tung vài lần rồi. Căn cứ theo trí nhớ tượng đá quỷ bị tha oan ép hóa, đã đi tới phạm vi thế lực của đám tượng đá quỷ khác. Thú vị, phục binh giống như pho tượng. Kiến thức được dị năng của tượng đá quỷ, dương lăng trong lòng vừa động. Nếu tại bên trong duy xâm tòa thành bố trí đông đảo phục binh như vậy, dám chắc có thể để cho địch nhân lần vào khó lòng phòng bị. Dù sao, không phải ai cũng có giác quan nhảy cảm như giác phong thù. cùng không phải ai cũng có thân thủ nhanh nhẹn như vậy, vì có thể tới gần tòa thành rước đất nhìn xem có cái gì. Dọc đường đi hắn vô cùng cẩn thận, lợi dụng loạn thạch để che giấu hành tung của mình, lần lượt tránh thoát tượng đá quỷ đi tuần tra. Đi qua phạm vi thế lực của tượng đá quỷ, bắt đầu thi thoảng xuất hiện một số quái vật đầu người thân ưng, giống như chim ưng bay lượn trong không trung. Móng vuốt sắc bén loe léo hàn quang, vừa nhìn đã biết vô cùng sắc bén. Căn cứ theo trí nhớ của tượng đá quỷ, quái vật trước mặt này có tên là nữ yêu thân chim, là một loại ma thú cấp 4, mặc dù cũng cùng cấp bậc ma thù, nhưng năng lực phòng ngự mạnh hơn tượng đá quỷ, không chỉ có tốc độ rất nhanh, hơn nữa có ma pháp hệ phong bẩm sinh, lúc cần thiết, có thể hao phí ma lực giống như mũi tên bắn ra ngoài, sau đó trước khi quân địch phản... Ứng liền nhanh như tia trước rút lui. Cũng không giống như tượng đá quỷ. Cảm giác của nữ yêu thân ưng càng thêm nhạy cảm. Dương Lăng vừa bước chân vào phạm vi thế lực của chúng nó. Một đội cảnh giới liền lao đến cẩn thận tuần tra. May mắn là ở bên cạnh có một núi nhỏ âm u. Trốn vào đó nên tránh được. Chẳng lẽ chỉ có thể nửa đường bỏ qua. Nhìn nữ yêu thân chim không ngừng bay lượn xung quanh. Dương lăng vắt hết óc cũng không nghĩ ra có biện pháp nào để có thể lặng lẽ lẩn vào. Dựa vào ma thú đại quân có thể dễ dàng đánh chết đám tuần tra này, nhưng nếu kinh động bọn bảo vệ còn lại, đưa tới một đám ma thú cao cấp vây công, thì hậu quả không thể nào tưởng tượng được. Sau một lát trầm tư, hắn quyết định rút lui, căn cứ theo trí nhớ của tượng đá quỷ. Qua khỏi phạm vi thế lực của nữ yêu thân ưng sẽ gặp phải ngưu đầu quái hoặc mỹ đô toa là ma thú cấp 5. Ngay cả nữ yêu thân ưng cũng khó khăn như vậy, vậy càng không cần phải nói đến ngưu đầu quái. Mỹ đô toa cao hơn một cấp, huống chi phía sau còn có hạt sư, rồng đen cấp cao. Cho dù may mắn lẩn vào, thì có thể ra ngoài hay không cũng là một vấn đề. Núi xanh còn đó, lo gì không có củi đốt. Ngoã Luân Á Sơn Cốc rất vắng vẻ, người bình thường tìm được Sơn Động cũng như đi vào trong tòa thành dưới đất này càng không có khả năng. Chính mình thực lực của mình bây giờ không thể thăm dò tòa thành dưới đất, nhưng không có nghĩa là sau này không có cơ hội. Dương Lăng tin tưởng chỉ cần có thể tiến cấp tới địa vu ngưng kết vu đan, thuần hóa ma thú cấp cao càng nhiều, một ngày nào đó có thể trở lại Ngã Luân Á Sơn Cốc, thăm dò tòa thành dưới đất thần bí. Có lẽ, sau khi lấy được vong linh thần khí sẽ tìm được biện pháp trở lại trái đất. Đương nhiên, nếu có thể tìm được biện pháp tự do qua lại giữa thế giới này cùng trái đất vậy càng tuyệt diệu hơn nhiều. Dưới sự dẫn đường của giác phong thù, dựa vào huyệt động âm ô không ánh sáng và thân thủ nhanh nhẹn, Dương Lăng né tránh được tuần tra của nữ yêu thân ưng và tượng đá quỷ, cẩn thận lui ra khỏi sơn động khổng lồ này. Ma thú lĩnh chủ! Chuyện được phát tại trang web audio mới com Chương 86 Thiếu nữ câu hồn có thú một sừng tốc độ rất nhanh thay cho việc đi bộ Hơn hai canh giờ sau, Dương Lăng trở về được duy sâm tòa thành Việc đầu tiên cần làm chính là tìm mưu sĩ cổ đức hỏi xem tình hình gần đây nhất Dương Đại Nhân Tình thế càng ngày càng phức tạp Càng ngày càng khó có thể khống chế Cổ đức mặc chiếc áo dài màu đen sắc mặt buồn bã Theo nhắc nhở của Dương Lăng, ngồi xuống ghế đối diện với hắn, càng ngày càng phức tạp. Mặc dù sớm đã có chuẩn bị, nhưng vừa nghe cổ đức nói như vậy, Dương Lăng vẫn phải cau mày Cổ đức giải thích, hắn từ từ hiểu được thế cục gần nhất. Hóa ra, không lâu sau khi hắn vào Đặc Lạp tư xâm lâm, tư thác phu nghe theo đề nghị của quân sư đã có hành động mới, co rút lại thế lực. Tại mỗi địa điểm giao khẩu giữa Duy Sâm Chấn và Đặc Lạp Tư Sâm Lâm thành lập một trạm gác, nghiêm khắc hỏi cung người dân trong chấn ra vào. Cứ như vậy, áp chế được nguồn tin tình báo và không gian hoạt động của đám la tư nhân. Ngoài ra, tư thác phu còn dựa vào danh nghĩa lĩnh chủ mạnh mẽ đánh thuế lương thực tồn trữ của mọi người, dùng một cái giá vô cùng thấp tước đoạt ra thú cùng các loại vật tư. Mặc dù không có cách nào dùng nó để trải qua mùa đông lạnh giá, nhưng cũng có thể chống đỡ được một khoảng thời gian đến khi viện quân và số lượng lớn vật tư đến tiếp viện. Đối mặt với tư thác phu cường từ đoạt lý, người dân trong chấn từng vài lần tập hợp lại phản kháng, nhưng đối mặt với đội hắc giáp quân tinh duệ của ban đồ đế quốc, không có người chỉ huy căn bản là không chịu nổi một kích. mặc dù sau này có một ít dong binh và mạo hiểm giả âm thầm gia nhập hàng ngũ nổi loạn nhưng vẫn không thể làm được chuyện gì bị hắc giáp quân của tư thác phu mạnh mẽ đàn áp hết vì để chấn nhiếp người dân bạo nộ sau khi bắt lại toàn bộ dũng sĩ tham gia cuộc bạo động hắc giáp quân tàn nhẫn treo cổ bọn họ ở trên các cây đại thụ ven đường treo xác chết 3 ngày cuối cùng đem thi thể vứt vào trong đặc lạp tư xâm lâm Còn cố ý xua đám giá thú đến cắn xé, ăn thịt, có lẽ giết người không hả được cơn hận, có lẽ còn muốn nhân cơ hội tìm kiếm thêm vật tư. hắc giáp quân lấy lý do truy lùng người phá rối cùng với đám la tư nhân, tùy ý xông vào nhà dân mà giết người đốt nhà, cướp bóc, không có việc ác nào không làm. Làm hại không biết bao nhiêu người cửa nát nhà tan trong mắt mọi người. Tên Tư Thác Phu không phải là một tên lĩnh chủ mà là một tên ác ma đến từ địa ngục. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, Duy Sâm chấn rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Vì tránh né ngọn lửa chiến tranh, rất nhiều người mang theo gia đình chạy vào trong Duy Sâm tòa thành tị nạn. Tư Thác Phu mặc dù thế lực lớn, nhưng đối mặt với Dương Lăng thân thế thần bí, đối mặt với đội bảo vệ mạnh mẽ trong tay hắn, tạm thời còn không dám trực tiếp trở mặt ra tay. người dân trong trấn bị đàn áp, rong binh và thương nhân bị chặn đứt nguồn thu nhập. trong khoảng thời gian ngắn, mặc dù mặt ngoài là tư thác phu không chế thế cục nhưng tình hình càng lúc càng khẩn trương. thi thoảng phát sinh một số cuộc tập kích quy mô nhỏ đối với hắc giáp quân. cùng lúc đó, theo lời đồn về bảo tàng của cự long xa xưa, rong binh và mạo hiểm giả đi vào duy xâm trấn càng ngày càng nhiều, tình hình cũng theo đó càng ngày càng phức tạp. Quan ép dân phản, sau khi hiểu được tình hình trước mắt, Dương Lăng bảo trì bình tĩnh nhấp một ngụm trà hoa lại, tình thế trước mắt có hại cũng có lợi, tư thác phu co rút lại thế lực cũng như tăng cường tuần tra, hiển nhiên đánh lén khó khăn không ít, đoạt được một ít lương thực cùng gia thú để chống lạnh nên hắn cũng có thể cầm cự thêm một đoạn thời gian nữa, ừ. nhưng là... gây nên sự công phẫn của người dân đối với sự thống trị của hắn tuyệt đối rất bất lợi. Dân tâm không ổn, chỉ cần biết cách lợi dụng tốt thì sẽ trở thành một thanh kiếm sắc bén. Cổ Đức, tình huống của La Tư Nhân bây giờ như thế nào? Đại nhân, La Tư Nhân tình huống có chút không ổn. Bọn họ đã nhiều lần yêu cầu chúng ta cung cấp rất nhiều lương thực, quần áo, vũ khí các loại vật tư, cho dù chúng ta bán đắt gấp đôi. Bọn họ như bọn chết đói, vẫn muốn nhiều hơn nữa cổ đức trầm ngâm một lát, nói tiếp, mặt khác, bọn họ còn yêu cầu chúng ta cung cấp tin tức tình báo chính xác hơn nữa tư thác phu co rút lại thế lực và tăng cường tuần tra. Dương Lăn vừa vạn mang đi giác phong thú và khô mộc chiến sĩ có thể thu thập thông tin tình báo. Trong khoảng thời gian ngắn, cổ đức khó thể thu được tin tức về hoạt động của hắc giáp quân, la tư nhân càng không cần phải nói. Mỗi lần đánh lén hiệu quả càng thấp, theo thời tiết ngày càng lạnh, vô cùng lo lắng như con kiến bò trong chiếc bình nóng. Cổ Đức Bắt đầu từ hôm nay, tin tức tình báo và các loại vật tư bán cho La Tư Nhân tăng giá gấp đôi so với bây giờ. Dương Lăng thoải mái tựa lưng vào ghế, với tình hình hiện nay, La Tư Nhân tuyệt đối rất nóng lòng, mất hết sự kiên nhẫn. Đừng nói là tăng giá gấp đôi mà chính là tăng thêm nữa thì có lẽ bọn họ cũng chỉ có thể mua vào Dù sao nếu so sánh với việc phá hỏng chiến lược của ban đồ đế quốc thì mấy vạn tử tinh tệ tuyệt đối không đặt trong mắt bọn họ Lúc này nếu không nhân cơ hội kiếm lời thì đúng là phải xin lỗi bản thân Đại nhân, mấy ngày hôm trước ta vừa tăng giá gấp đôi Bây giờ lại tăng gấp đôi nữa, có thể hay không? Cổ Đức có chút lo lắng sợ La Tư Nhân sẽ không mua nữa. <cười> hắc hắc, yên tâm đi. Đám La Tư Nhân đó căn bản là không có lựa chọn Dương Lăng cười nhẹ. Nói tiếp, tham tiền vốn là bản tính của thương nhân. Nếu lúc này chúng ta vẫn còn cung cấp các loại vật tư với giá thấp, vậy mới không phải bình thường. Tham tiền chính là bản tính của thương nhân. Sau một lát trầm tư, Cổ Đức hiểu ra. Bây giờ... Nếu bây giờ giá còn không tăng lên 10% thì quả thật càng dễ dàng để cho người khác hoài nghi. Cổ Đức, mấy ngày tới ngươi chọn lựa vài tên thích hợp thành lập một đội chuyên môn ám sát và đánh lén nhìn vẻ trầm ngâm của Cổ Đức. Dương Lăng tiếp tục nói, ứng cử viên được lựa chọn tính cách phải trầm ổn, tỉnh táo, phải vô tình như rắn độc, nhanh nhẹn như vân báo, bằng mọi giá phải một kích giết chết kẻ địch. Và tiểu đội này gọi là đột thứ, một đội ngũ chuyên môn phụ trách ám sát. Ngoài ý muốn qua đi, cổ đức có chút trần trờ, đại nhân, ý của người là hắc hắc, có đôi khi chúng ta cũng phải giúp đám la tư nhân, kẻ thù của kẻ thù sẽ là bằng hữu của chúng ta. Tên tư thác phu kia tính tình đến chết cũng không đổi, trong mắt không người, cũng phải cho hắn một bài học sau khi phân phó vài câu. Dương Lăng không nói thêm gì nữa, bước dài ra bên ngoài. Sau khi trở lại biệt viện, vốn định phân phó ngả Lý ti đem điểm tâm lên sớm một chút, nhưng người thấy hương rượu nồng nặc, đột nhiên nhớ tới đã nhiều ngày không uống rượu ngon do ước hàn điều phối. Vì vậy quyết định đi tới hương cách Lý Lạp. Phía sau, A Cổ Tô dẫn theo một đội bảo vệ nhanh chóng đuổi kịp. Trong khoảng thời gian Dương Lăng tiến vào Đặc Lạp Tư xâm lâm tu luyện, a cổ tô gian khổ tập luyện dưới sự trợ giúp của tạp tây và cổ đức rốt cuộc cũng từ một gã cao cấp kiếm sĩ tu luyện tới cảnh giới đại kiếm sư sơ cấp mặc dù còn không là cao thủ nhưng dù sao bước qua một cánh cửa cái khác không nói nhưng cũng có thể khiến đám dã man nhân hoảng sợ và thuận lợi chỉ huy bọn chúng xem đá bóng phải có nhiều người uống rượu cũng phải tìm nơi náo nhiệt khác với ải nhân lộ thước coi rượu như mạng sống Dương Lăng không thích một mình một người buồn bã uống rượu, vừa mới tốt nghiệp thì thường xuyên cùng vài bạn học hoặc là vài tên đồng nghiệp mới hẹn nhau đi uống rượu. Đối với hắn mà nói, vừa nhấm nháp rượu ngon, vừa trêu nghẹo vài thiếu phụ cô đơn hoặc là cô gái trẻ ngây thơ chính là một điều vô cùng thích thú sau khi tan làm. Duy xâm chấn không có tivi, không quan sát được giải vô địch bóng đá châu Âu, cũng không có các loại trò chơi. Nhưng quán rượu ở đây cũng giống như quán rượu ở trái đất Cùng có những tên tử quỷ, những tiếng reo hò chửi bới thô lỗ Đương nhiên còn có các cô gái xinh đẹp mảnh mai hoặc đầy đặn Có khi, tựa lưng ở trên chiếc ghế chân cao Cầm một chén la mổ tử đóng băng Và nhìn trộm một đôi nam nữ đang hành động mở ám bên trong góc Dương lăng thường có một loại ảo giác Dường như trong phút chốc về tới quán rượu bên cạnh trường học Có đôi khi thậm chí hoài nghi có phải mình đang nằm mơ, một giấc mông vô cùng đẹp đẽ đẹ. Cũng giống như bình thường, Dương Lăng vừa vào cửa liền bắt chuyện cùng với vài tên rong binh quen mặt. Sau đó đặt mông ngồi xuống cái ghế cao được dành riêng cho hắn. Gọi ước hàn mang đến cho mình một chén rượu kê vĩ, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Ông chủ, cơn gió nào đưa người đến đây vậy? Ước hàn cười cười, bưng lên một chén rượu lên cho Dương Lăng. Hắc hắc, gió đông, nhanh, mang đến cho ta hai món Bụng ta đói lắm rồi đây Dương lăng vỗ vỗ vai ước hàn Nhấm nháp một ngụm rượu ngon Ăn hai miếng thức ăn Dương lăng cảm giác hương vị trên đầu lưỡi song ngay khi hắn chuẩn bị gọi ước hàn Mang thêm một chén rượu nữa Đột nhiên quán rượu đang ồn ào Đột nhiên không có một tiếng động Theo sát sau đó truyền đến tiếng bước chân Tháp, tháp, rõ ràng thong thả cùng lúc đó còn truyền đến một mùi thơm nhẹ nhẹ dương lăng vừa ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy một cô gái xinh đẹp mặc áo đen đang từ từ đi đến da thịt trắng noãn cái eo nhỏ duyên dáng mảnh khảnh cùng với bộ ngực tròn chính nảy lên theo từng bước chân đám rong binh xung quanh thấy trào nước miếng cả nửa ngày cũng không bình tĩnh lại dường như bị hắc y mỹ nữ đột nhiên xuất hiện lấy mất hồn vía nhìn bộ ngực cao cao của hắc y mỹ nữ Dương lăng rốt cuộc hiểu được cái gì gọi là ba đào mãnh liệt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng cùng với dáng người yểu điệu, rốt cuộc hiểu được thế nào là khuôn mặt thiên thần. Nếu nói ngả lý ti là một trái táo xanh biếc, tác phỉ á là một đóa hoa tươi vậy hắc y mỹ nữ trước mặt chính là một quả đào chín mọng, đầy hấp dẫn, vừa bước vào hương cách lý lạp. Đôi mắt trong veo như nước của Mai Lệ Nhị tư đảo qua người đám rong binh một lần sau đó dừng lại trên người Dương Lăng. Nàng tin tưởng với mị lực của mình chỉ cần thi triển một chút thủ đoạn nhỏ có thể khiến hắn thần hồn điên đảo Phải giao ra xào yêu huyết trượng và gia nhập đội ngũ hắc ám, ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 87. Hoa hồng có gai ngay khi thất thần trong chốc lát. Đột nhiên Dương Lăng cảm giác ấn ký hình tháp giữa chán dao động, vô lực hộ thể tự động vận chuyển, một dòng vô lực ấm áp di chuyển khắp toàn thân, nhanh chóng thanh tĩnh trở lại. Yêu nữ, nhìn rong binh và mạo hiểm giả trợn mắt há mồm như bị chúng ta ở xung quanh, ngửi lại mùi thơm kỳ lại trong không khí, Dương Lăng trong lòng vừa động, âm thầm đề cao cảnh giác. Chỉ có khi nào gặp phải nguy hiểm rất lớn thì ấn ký hình tháp ở giữa trán mới có thể nhảy lên. Cũng chỉ có khi nào gặp phải nguy hiểm không rõ, vũ lực hồ thể mới có thể tự động vận chuyển. Hiển nhiên cô gái áo đen cực kỳ xinh đẹp này cũng không phải người bình thường. Chẳng lẽ là sát thủ của đám an tạp gia tộc tàn dư? Nhìn Mỹ nữ áo đen càng ngày càng gần, nhớ tới sát thủ thiên bảng kẻ khác khó lòng phòng bị, dương lăng đồng tử co lại. Âm thầm bắt một dấu tay, chuẩn bị nếu tình huống không ổn ngay lập tức gọi thú một sừng ra. Trải qua vài lần bị đánh lén, hắn hiểu được nếu có một sai lầm nào trước sát thủ hàng đầu đều dẫn đến cái chết. Cho dù chính mình có rất nhiều ma thú cấp cao, chỉ cần vô ý một giây sợ rằng còn không kịp gọi ma thú ra đã bị một kích mất mạng. Lần trước ở trong sương mù mà đối phương ngay từ đầu đã phái tên sát thủ thiên bảng ra. Sợ rằng mình đã sớm đi gặp Diêm Vương Một chén rượu lang mỗ ngoài ý muốn thấy Dương lăng cảnh giác như vậy Mai lệ nhị tư nói một câu với thở pha chế rượu ước hàn Xoay người ngồi xuống một cái ghế bên cạnh cửa sổ Rất nhanh, hương thơm tế nhị trong không khí càng ngày càng nhà Nghe được giọng nói tràn đấy tự tính của Mỹ nữ áo đen Mọi người đều như từ trong mộng tỉnh lại Phục hồi lại tinh thần, ước hàn cũng không ngoại lệ Lấy khăn lau lại khuôn mặt Và lau chùi một cái chén trong suốt Sau đó rót đầy một chén lang mổ tử Rồi tự mình mang đến cho Mỹ nữ áo đen Tiểu thư Lãng mổ tử của ngươi ước hàn mỉm cười như một quý ông Vốn muốn nói vài câu tiếp cận với Mỹ nữ áo đen Không ngờ Ngoại trừ một nụ cười nhàn nhà Đối phương nhanh chóng quay mặt đi Lặng lẽ quan sát dãy núi đặc lạp tư ở xa xa Xấu hổ bước nhanh lại quầy Ước hàn buồn bực uống một chén rượu. Trước kia tại đế đô, mặc dù hắn không quyền không thế, nhưng dựa vào gương mặt điển trai, kỹ thuật pha chế rượu điêu luyện cùng với năng lực lấy lòng đối phương, nên rất được các cô nương và quý bà hoan nghênh. Không nghĩ tới, vốn được xưng là sát thủ của phái đẹp. Hôm nay Mỹ nữ áo đen lại giống như không khí không thèm nhìn đến. Ước hàn rất buồn bực. Thật ra tâm tình Mai Lệ Nhị Tư cũng không tốt hơn hắn là bao, vốn dựa vào khuôn mặt xinh đẹp của mình và tu luyện đến cấp 5 hắc ám mị hoặc. Nàng tưởng rằng Dương Lăng cũng sẽ như các tên quý tộc khắc, vừa gặp mặt đã say mê và quỳ xuống dưới chân mình. Không ngờ, sau một lát thất thần, Dương Lăng lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh, để cho kế hoạch tiếp theo của nàng thất bại hoàn toàn. Thú vị, nhớ tới đánh giá của Đạo Sư... Sau đó bí mật nhìn trộm Dương Lăng đang ngồi trên đài. Xem bộ dạng cùng nụ cười mơ hồ của hắn. Mai lệ nhị tư không cam lòng cắn chặt răng. Mấy năm nay, đàn ông quỳ dưới ống chân nàng nhiều không thể đếm được. Có quý tộc quyền cao chức trọng. Có đại lĩnh chủ với hàng ngàn khoanh ruộng tốt. Cũng có võ sĩ cùng ma pháp sư hàng đầu. Nàng không tin không làm cho tên Dương Lăng ghê tởm này say mê. thấy tên Dương Lăng tuổi còn trẻ đã được đạo sư khen ngợi mở ca vốn chuẩn bị thi triển một chút thủ đoạn để lôi kéo hắn vào công hộ hắc ám ma pháp sư để cho đạo sư thấy được bản lĩnh của mình cũng thuận tiện lấy được thánh khí hắc ám sa yêu huyết trượng. bây giờ thấy mục tiêu dễ dàng phá giải được hắc ám mê hoặc của mình cảm thấy rất ngoài ý muốn không cam lòng và tràn ngập tò mò